sự phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho The Last Hello Namcon. À giờ phút này bây giờ là 22 giờ 9 phút của ngày 14 tháng 2, ngày lễ Valentine. À, một lần nữa tôi xin phép được chia buồn cho tất cả những anh chị em đang ngồi xem cái luồng livestream này của tôi bởi vì tất cả các bạn là những người Đang bị cô đơn Và tôi cũng xin chia buồn cho tất cả anh những đứa có người yêu rằng là Chúng mày rất có thể đêm nay sẽ không được mặc quần ngủ Đấy là một cái nỗi đau rất là lớn <cười> Ok, mà kệ hỏi đi Anh em ta ở đây vui vẻ với nhau là được, đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi thưa quý vị và các bạn Một cái bộ truyện nó liên quan đến cái cái ngày... Uh, Ngày hôm nay là ngày rất nhiều gia đình hóa vàng để đón Thổ Công đón Gia uh, Tiên về, đúng không ạ? Để tiễn Gia uh, Tiên đi và đón Thổ Công ta, Táo Quân về. Uh, tiếp tục một cái chu kỳ của một năm, 5 uh, năm, năm nữa. Thì uh, mình gửi tới quý vị và các bạn một cái bộ chuyện mang tên là Nhà Vắng Bóng Thổ Công của tác giả Vũ Đồ Tể. Uh, một tác giả rất quen thuộc, cũng chính là tác giả Hồng Dung không bị gay đó các bạn. Thì, thì thì mình nhấn mạnh như vậy để cho các bạn dễ nhận biết giữa hai cái tên vợ là Vũ đồ Tệ và Nguyễn Hồng Dung không bị gay là một à, bộ chuyện này cụ thể như thế nào thì tôi cũng không tôi cũng chưa đọc chỉ có điều cái cốt thì tôi có chia sẻ với, với với tác giả Hồng dung Tuy nhiên là tôi cũng sẽ không tiết lộ ra quá sâu chỉ biết là nhà này à, à, không có thổ công không có thổ địa không có à, người canh giữ thế cho nên là yêu ma quỷ quái nó làm loạn Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem anh Hello tại độ bô. À, để ủng hộ tác giả Hồng Dung, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung, à, Vũ Đồ Tể để đọc à, trước những cái tác phẩm của Hồng Dung hoặc các bạn có thể join vào trong nhóm, nhóm, nhóm kín của Hồng Dung đọc các tác phẩm khác của tác giả. À, các bạn có thể sử dụng pass là bạn anh Tốn, chắc chắn là Hồng Dung nó sẽ giảm giá còn giảm bao nhiêu tôi không biết, tùy thuộc vào trình độ đấu kiếm. Ok, và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 2 tập của nhà vắng bóng thổ công tác giả Vũ Đồ Tề. <cười> Ngày đó đến rồi Nó đã đến rồi Giọng nói âm chầm Đặc sệt một mũi tử khí len lỏi Xung quanh ngọn đồi bà luôn thăm thầm Giữa đêm đèn mù mịt ấy Thỉnh thoảng Vang lên tiếng của bảy quả kêu lên thất thanh réo rắt Còn có ta ở đây Ngươi đừng hòng lộng hành Cũng từ đâu đó, một tiếng vang khác đáp lại. Nhưng cảm giác chắc chắn không phải là âm thanh của cõi phàm trần. Hơn nữa, âm thanh ấy còn mang theo một thứ uy lực làm cho người ta nghẹt thở. Đã hơn 100 năm. Đã hơn cả 100 năm rồi. Lão già. Lão già. Ta đã chờ quá lâu rồi. Lần nguyên huyết vị đang nguyền rủa. sống thôi. Sống thôi. Ta sẽ cho người thấy những thứ người bảo vệ sẽ từ từ nằm xuống. <cười> người nghĩ rằng người sẽ chờ được người thực sự cứu người ra khỏi ngọn đồi này sao? Có chứ. Dĩ nhiên là có. Con người hiện tại Tuy không có ngu ngốc Nhưng luôn luôn có bản tính Không bao giờ thay đổi được Giọng nói âm trầm kia Lại vang lên Kéo theo đó là một chàng cười khanh khách Có vẻ như đang khoái chí lắm Đó chính là lòng tham Là lòng tham đấy Nói đến đây Thứ âm thanh quái dị kia lại cười lớn lên một tràng. Từng tầng từng tầng quỷ khí đỏ rực bao bọc lấy ngọn đồi cô quạch. <cười> Là lòng tham! Lòng tham của con người sẽ giết chết chính con người. <cười> Tháng sớm một ngày cuối năm Đoàn người công nhân dưới quyền của lão Quế Bắt đầu kéo nhau lên lưng trừng ngọt đồi bà Luông lão hít sâu một hơi Từng làn sương sớm sọc vào trong mũi Làm cho cơn say rượu từ tối ngày hôm qua Tan biến hẳn Nhìn lão có vẻ vui lắm Cứ không ngừng toe tuét Nhét cái mở môi thâm xỉ xì ra Nở một nụ cười khả ố Quả này mà trung lương thật Tao cho mỗi đứa vài triệu Về quê mà ăn tết to Sếp Sếp ơi Sếp xem đã đến giờ tốt chưa Cho anh em khởi công luôn cho nó nóng Bên cạnh lão quý Một thanh niên chạc 30 tuổi lễ phép giả Vâng Một mặt lại rúi vào trong tay lão quý Một nhúm đất Sếp Sếp xem đất xốp như thế này Em sợ là có khi sếp bị lừa Hơn nữa hôm qua Bên kia cũng đảo lên mấy mẫu quặng Nền đại cũng chưa được lâu. Em tính toán nếu như mà quá trình như thế kiến tạo đá quý cũng thấp. Với lại... Người đàn ông kia còn chưa kịp mở miệng. Lão quý đã quay sang và lờm huyết. <cười> chú đi! Chứng mà còn đòi khôn hơn Việt. Mấy thằng đầu to mắt cận như chú. Cái chó gì? Chú đi theo anh mấy năm. Anh chỉ cho vài loại kiến thức về địa chất thực tế. Còn hơn khối mấy cái bằng đại học giọng của chú. Hư! <cười> Học nhiều để làm gì Đoạn Đảo mắt xung quanh lại nói Chú nhìn vùng đất này xem Lớp trầm tích ấy đã lâu đài kia kìa Ở bên kia kìa Mấy kia phiên đá to tỏ bố thế kìa Người bản địa dẫm đạp nhiều tới mức Còn tạo thành vết chân chúng tỏ màn kiến tạo này cổ xưa Có tiềm lực đấy thạc sĩ tỏ à, à Anh bảo chú bao lâu rồi Học nhiều để làm gì? Nghe đến đây, kỹ sư Toàn mới ẩm ừ, gái đầu cạnh cạch mà bật cười. Xếp <cười> giỏi thật, cái gì xếp cũng biết, nhìn thấy phiên đá kia mà cũng ra tiền. Đó. À, thế tôi biết là xếp chú. <cười> chú lăn mẹ đi, bảo em chuẩn bị máy móc, kẻo chưa mất. Tên Toàn dạ dạ văng vâng vội vàng chạy đến chỗ mấy tên công nhân mà ý ớt. Đoàn lại nhìn về đám cọc tre mà hôm qua gã đã đánh dấu rằng là nơi ấy có tiềm năng xuất hiện đá quý Lúc này lại bớt chật, lưỡng lự. Quái lạ. Qua, chỗ mình đo đặt đâu có phải là cái chỗ này chứ. Gã lầm bẩm vậy mà cũng không xua được suy nghĩ. Ở bên kia mấy tên công nhân thúc dụng. Anh Toàn ơi! Anh Toàn! Bọn em đào nhớ! Toàn ừ. Ờ, Ờ, thôi thôi đào nhanh lên Không lão quý dở lão, lão lại gào ầm đến bây giờ Được lệnh Mọn công nhân bắt đầu cho máy móc xới tung cả một mạng đất đá rộng lớn Đúng lúc ấy Chẳng hiểu từ đâu Một bầy rơi Nháo nhác bay lên Từ những lùm cây bay túa ra Cả đàn nhìn đen kìn kịt Dễ có khi phải đến cả ngàn con Bầy rơi bay Kết thành một đám đen xỉ Ở trên đầu đám công nhân Kìa Thế còn cái ra đây làm gì Ừ đào đi tả lão quý và Toàn Nhìn đám công nhân đang sợ thái xanh cả mặt Rồi nhìn đám rơi ở trên đầu Thì bực bội Hây à Đàn ông thanh niên trai tráng cả một đám thế kia Sợ đéo gì mấy con rơi Thằng nào sợ Tao cho nhìn nghỉ luôn đấy Làm canh mẹ mày lên Lão quý lại gắt lên Tay cầm quyển sổ ghi chép, vỗ đồm đột ra hiệu. Thấy vậy, đám công nhân không dám ý kiến gì nữa. Vội vàng hỉ hụt đào bới. Thế là chỉ qua độ 15 phút sau. Một tên lái máy xúc cách chỗ tên Toàn đổ dăm chục mét. Đột nhiên phi thẳng ra ngoài. Gương mặt tái mét, hớt hại. Ôi ôi, ôi, anh Toàn ơi, anh Toàn ơi, em bảo, em bảo. Bảo cái gì? Toàn vẫn không ngẩn mặt, đang bấm bấm cái điện thoại. Em, em vừa đào ra cái phiến đá to lắm. To. Cách cách bề mặt mấy mét đất. Mà nhìn vuông lắm. Cứ như là do người ta đục ra ấy. Em nghĩ. Em thử đưa cần lại thử ra thì dưới đấy có cái hàng. Em, em, em vội chạy lên báo anh luôn. Nghe vậy. Toàn Hiếu Kỳ vội vàng buông điện thoại. Nhìn về hướng thẳng kia đăng trề. Đúng thực ở bên cạnh đấy Có một phiến đá dài dọc. Cỡ phải 2 mét. Vuông thành sắc cạnh đến khó tin Mày xảy ra kia, nhanh lên Gọi lão đọc đến đây Tao xem thử dưới có cái gì Tên công nhân gật đầu lê lệ Vội vàng phi một mạch Đến chỗ mà lão quý đang thúc dục Mấy tên khác đang đào bới Bản thân Toàn cũng nhanh nhẹn giúp cái đèn pin Nhỏ như ngón tay Bước đến miệng hang Vừa tới nơi thì Ở bên dưới Một luồng hơi lạnh phả lên Làm cho Toàn như co rúm người lại Da gả da chó nổi lên thành tầng. Một nỗi bất an dâng lên ở trong óc Toàn có chút rẻ trừng. Mẹ nói chứ, sao, sao nó lại lạnh thế? Toàn lầm bẩm Bây giờ là những ngày cuối năm. Không khí trên dẻo cao Tây Bắc này cũng không có qua đến nỗi khắc nghệt. ấy thế nhưng, trên người hắn cũng đang bận đến ba bốn lớp áo dày cột. Có làm sao mà cái luồng hơi lạnh kia Lại xâm lược vào người như thế được độc thế hang đâu Ở đằng sau Lão quý cũng đang hùng hộp chạy đến Hang gì Mứa vẫn có khò báu đấy Không ngần ngại Lão gạt toàn sang một bên Bản thân cũng rút một cái đèn pin Mà soi vào bên trong Nhìn thấy cái hang không sâu lắm Áng chừng chỉ độ 4-5 Xung quanh vách hang Nơi ánh đèn pin chéo xuống, hiện lên những luồng ánh sáng lấp lánh đến hoa mắt. Ôi dồi ôi, <cười> to, to, to Toàn ơi, Toàn, giàu rồi to to, to to to Toàn ơi. Lão quý không thể kiềm chế được mà kêu lên một tiếng. Bàn tay lắc lắc vai của thần Toàn, mặt không giấu nỗi xúc động. Chúng ai đâu? <cười> Màng, mang cho tao một đoạn dây cháo ra đây Tự tự tao đi xuống Xem thế nào Toàn ơi Phát tại vớ vẩn Đổi đời Toàn ơi Giàu rồi Lão quý xông sướng chỉ đông chỉ tay Mấy thằng cấp dưới Thấy lão tìm được mối ngon Nghĩ đến khoản tiền thường Tết Vài triệu bạc Thì sướng rôn cả người Không do dự Chúng nó lấy cho lão một đoạn dây cháo. To tổ bố như cái cổ tay. Lão quý đón lấy. Cho một thằng buộc một đầu vào phiến đá kia thật chặt. Một đầu ném xuống dưới hang. Sau đó lão vội vàng tụt xuống dưới. ơi Vừa đặt chân xuống dưới. Khi ánh đèn pin soi được xung quanh... Thì các giác quan của lão quý... Như chết sững lại... Nhiều... Là quá nhiều... Là nhiều đá... Hơn nữa... Toàn là đá quý... Viên nhỏ nhất... Cũng phải to như ngón chân cái... Ôi trời ơi... Chúng mày đâu... Toàn... Xu xuống cả đây... Thằng nào đào được nhiều... Tao thưởng nhiều... Nhanh mẹ chân chúng mày lên... Đá, đá quý... Toàn ơi... Lão quý ở dưới hang, ngoạc mồm lên gào thét. Trong cơn sung sướng không kìm được, lão vồ vập lên trên vách hang. Lão dùng cái cuốc chim nhỏ như lòng bàn tay, liên tục bổ công cốp, lấy ra được một viên đá quý, to như là nắm đấm. Nghe ông chủ nói như thế, đám công nhân không trần trở gì nữa, vội vàng quốc thuộc, mà từng đứa một đu xuống. Cả một đám người, dù sao cũng đã làm cái nghề khai khoáng này nhiều năm. Ê thế nhưng chúng nó chưa bao giờ thấy cái cảnh tượng kỳ diệu như thế này cả. Nó giống như là một bức tường được rác toàn những thứ đá tinh xảo đẹp đến diệu kỳ. Qua mấy tiếng sau, đám người đã gần như đã vơ vét sạch bách. Có kẻ còn nặng chữ hai bên túi áo túi quần, còn phải tháo cả găng tay, cả tất để đựng những viên đá quế. Ê, chắc chắc là hết rồi sếp ạ. Em đảo mãi vào trong cũng không thấy gì nữa sếp ơi. Có, có khi lên tôi xếp À... Ch chú bảo anh em lên trước... Anh ở lại xem qua một lượt... Xem còn sót gì nào không đã... Ôi dồi ôi... Một núi tiền thế này... Bỏ thì tiếc lắm... Lão quý chép miệng... Ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tường... Đã bị đục lộ chó Thưa xếp lành nhanh đấy nhớ... Em, em em lên trước cho anh em chuẩn bị ăn trưa đã... Bây giờ rồi cũng đứng bóng... Toàn lên tiếng... Sau đó lại theo đoàn công nhân... Theo đoạn dây thừng mặt lên trên miệng hang, bỏ mặc lại lão quý, đang ở dưới hang tối tăm mù mịt. Sau một hồi tìm kiếm, lão quý đã xác định là không còn gì. Đang định quay người để leo lên, thì bất chật, ánh đèn pin chiếu ra sau lưng, lé lên một tia sáng đỏ rừng. Lão mừng rỡ kêu lên, giống như là vớ được vàng. Đại! <cười> Đi nữa thì sót một viên. Lão chạy đến nơi phát ra ánh sáng phản chiếu. Lão thấy một viên đá đỏ rực bị ghim sâu vào trong bức tường. Nhìn viên đá to như là ngón chân cái, tròn vành vạnh, đến mức không có một điểm tí vết, có thể nói là một viên đá hoàn hảo. Lão quý không kìm lòng được mà dí sát ánh đèn vào bề mặt hòn đá. Những tia sáng đỏ ối ối phản ra từ viên đá Thắp sáng cả hàng động tối ôm ôm. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Tao, tao năm nay. Hơn 50 tuổi rồi. Tao chưa bao giờ thấy cái trường hợp này cả. Ôi dồi ôi. Lão quý không kìm được mà kêu lên một câu. Loại ánh sáng phản chiếu này. Chí ít. Phải cỡ quý như kim cương. ấy thế mà viên đá. Trông như là ruby này Lại có thể phản quang đến mức như vậy Đoán không phải là vật thường Lão vội vàng đưa cánh tay rôn dày Đào từng nhát Từng nhát Cố gắng làm sao Không để đả động đến bề mặt của viên đá Sau một hồi loay hoay Lão cũng đã gỡ được ven đá kia Ra khỏi bề mặt tầm thành phẩm Mà lão cứ run bẩn bật Đẹp quá Suốt cả cuộc đời lão Lão chưa bao giờ từng thấy viên đá nào hoàn mỹ như thế này cả. Nó tròn đến độ gần như là tuyệt đối. Hơn nữa, ở bên trong có những đường vân đỏ rực. Nếu như mà chỉ dùng hai từ tuyệt tác, chỉ sợ cũng không đủ bà miêu tả. Ây thế nhưng, ngày khi ấy, bất giác, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lên cơ thể của lão. Lão quý mơ hồ cảm giác như... Có tiếng cười văng vẳng ở trong hang. <cười> Chỉ có một chút cả nghĩ. Bởi vì... Lão quý... Giờ đây đang bị toàn bộ đá quý... Chẹn lấp trong đầu óc. Lão đảo mắt sang tứ phía... Ánh đèn pin soi đến từng ngóc ngách trong cái hang Nội Nhật chỉ chưa để 5 mét vô Ây thế mà cái sự thiếu ánh sáng Làm cho lão quý cảm giác như mình đang bị cô lập ở đây vậy Lão thở dài một hơi Còn nghĩ có khi là mình vì mình sướng quá Cho nên là mình sinh ra tâm thần Vừa xoay người định đi về phía cửa hang Bàn tay chưa kịp nắm lấy sợi dây thừng Thì đột ngột Từ trong hòn đá kia Tỏa ra ánh sáng kỳ lạ Những đường gân đỏ bắt đầu chuyển động, y như những xúc tu ngoằn nguèo. Lão quý bị cảnh này dọa đến tái cả mặt, còn đang tính ném hòn đá kia ra, thì nhoáng một cái. Những đường gân máu tóa ra khỏi bề mặt của viên đá, hóa thành những đường gân thực thể, siết chặt lấy bàn tay của lão quý. Những xúc tu này giống như là cái vòi của con đĩa đói, cắm chặt vào da thịt của lão quý mà hút máu. Lão quý bây giờ hãi lắm Thế nhưng cảm giác nặng nề Gì chặt lấy thân thể Hệt như ai đó đang đè lên người của lão vậy Lão không thể nhúc nhích Cũng không thể kêu la lấy một tiếng Cảm giác từng dòng máu Bị rút ra khỏi cơ thể Nó đáng sợ vô cùng Không lâu sau Do mất máu nhiều quá Lão cứ lịm dần Lịm dần Cho đến khi ánh mắt của lão dần khép lại Không gian xung quanh dần dần thay đổi Lão quý chìm vào trong một cơn mê man vô định Một cơn mê man mà đầu óc của lão quý Cũng không thể điều khiển được bất kỳ thứ gì Trên cái thân thể này Trước mặt của Lão Quý xuất hiện một vực sâu không đáy. Có hai người một già một trẻ, đang quần thảo nhau kịch liệt Xung quanh, người chết vô số kẻ, máu chảy thành sông, thịt chất thành nối. Cảnh tượng mà cho dù có nằm mơ Lão Quý cũng không bao giờ thấy cả. Không, không, không, không, không mà... Lão quý kêu lên một tiếng, ánh mắt trợn trừng thao láo, ở trên trán mồ hôi dẹn xuống. Lão sợ, thế nhưng bây giờ trong đầu của lão hoàng loạn không thể nhớ nổi gì. Lão cảm thấy bản thân mình như vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng. Chắc, chắc là dưới này bế quá, thiếu ô gì? Lão quý lầm bẩm nhìn viên đá quý đỏ lử trong tay, thi thoảng vẫn phát ra tia sáng lập lệ. Tâm thần của lão phấn chấn trở lại. Lão không nghĩ nhiều nữa. Lão lập tức cất viên đá vào trong túi áo. Nhoài người một cái. Bám chặt lấy sợi cháo. Mà leo lên trên cửa hang Ôi ôi. Đây rồi. Xếp xếp xếp làm gì rồi đấy mà lâu thế? Về thôi. Muộn quá rồi. Cách không xa. Toàn vẫn còn đang ngồi ở trên phiến đá hình vuông. Tay vẫn đang không ngừng ghi chép. Về. Ê. Sao lại về? Ở lại mà làm tiếp đi chứ thế, thế công nhân đâu cả rồi Lão quý ngờ ngác Nhìn cả bãi đất vắng tanh Duy nhất chỉ còn vài tên Vẫn đang ngồi vảnh móm Giết thuốc lào vã Bên cạnh mấy cái máy xúc Ủa xếp ơi 5 giờ chiều rồi Gì thì gì phải để cho anh em về nghỉ chứ Xếp không mệt Nhưng mà anh em mệt lử cả rồi ừ, Vô lý Lão quý trừng mắt Vừa mới chớ màn chưa Tế nào mà bây giờ 5 giờ chiều. Chú thấy hôm nay thu hoạch được nhiều. Chú định nghỉ sớm phòng. Em đùa sếp làm gì? Đây, sếp nhìn. Toàn rốt từ trong tối ra cái điện thoại di động bật lên. Đồng hồ báo. Đã 5 giờ 10 phút chiều. Ờ, ờ. Tao, tao, mới vào, mới vào đảo nốt viên ngọc. Ở dưới ngâm nghĩ có một tí. Ừ, sao lại... Lạ Quỳ có chút bàng hoàng, cố nhớ lại mọi sự việc. Ấy thế nhưng quả thật Việc này đối với lão là quá vô lý Sếp ơi Em em cũng ngó xuống Em sốt ruột không thấy sếp lên Mà thấy sếp vẫn cứ cầm viên ngọc Cái tần ngần mãi Ngắm ngắm nhìn nhìn Em dục sếp lên còn đốt đốc anh em Thì sếp bảo là em cứ làm đi Em gọi mấy câu rồi sếp chẳng thưa Em nghĩ là sếp thích viên đá quá Cho nên em không dám phiền nữa Nghe đến đây thì lão quý Đành ẩm ơ Thật sự là lão cũng chẳng nhớ rõ Bạn ấy ở dưới hang kia Lão đã làm những gì Và có những gì xảy ra Lão chỉ cảm thấy Toàn thân của lão bây giờ Như trải qua một trận đau nhức chớp nhoáng Ê thế nhưng cũng nhanh chóng mà tàn biến Thôi được rồi à, Muộn rồi thì bảo anh em Nghỉ hết đi Mai làm tiếp Lão quý Rẻ già Rút điếu thuốc lá lên châm phỉ phèo Giết mấy hơi Ánh mắt ra chịu đam chiêu lắm Nhìn về cái bãi thực địa này, quả thực chỉ với thu hoạch của ngày hôm nay thôi, lão cũng đủ để ăn đến mãn kiếp, chẳng lo thiếu thốn. Ấy thế nhưng mà, còn làm là còn của. Lão cũng không thể sống theo cái lối ngồi mát mà ăn bát vàng được. Ít nhất cũng phải có nốt mấy ngày nữa, rồi đến năm tháng chạp, nghỉ Tết xong cũng được. Chừ, có thằng đéo nào nhiều tiền đâu. Suy nghĩ đăm chiêu mất một hồi. Lão Quý cũng đưa đôi chân nặng chịu về phía trước Miệng liên thoáng thúc dục đám công nhân nghỉ ngơi cho sớm Lấy sức ngày mai còn làm việc ấy mà vừa nói được dăm ba câu Đột nhiên lão dẫm phải một hòn đá trơn tuột Xuyết nữa ngã trọng vó vào cái bụi rập ở bên cạnh Ôi ôi, sếp, sếp, sếp có làm sao không? Tên Toàn đang đứng ở một bên Tay vẫn còn cầm một mẫu quặng xem xét Vội vàng ném xuống Mà chạy tới đỡ chỗ dày Một tay phủi phủi bùn, bùn đất Ở trên người của lão quý Mày phúc tổ nhờ sếp Sếp mà ngã vào bụi cây đấy thì ăn đủ Thế, thế sếp có làm sao không À à à, à anh, anh không sao Ê, Vâng phải hò đá thôi Tiền sử bộ nó Đèn thế Lão quý lầu bầu Ánh mắt theo bản năng Liếc lại phiến đá mình vừa sắm Lúc bấy giờ mới nhận ra Là một thứ gì đó nhắn nhắn Vàng vàng Ở trên mình còn có những đường văn quái dậy Lão quý tò mò, đứng bật dậy, tiến lại mấy bước mà dòm kỹ. Trông nó giống như là con mai rùa. Ê, là con rùa. <cười> Ông bắt được con rùa đứa nào đánh rơi đây? Lão quý khẽ khom người, cầm cái thứ kia lên, nhìn qua một lượt. Chắc chắn đây là một con rùa núi, còn sống. À, à, nhưng mà ở cái vùng đá này thì làm sao lại có rùa? Toàn lào bầu cũng muốn cần thử con rùa ngó ngó một chút. Em bảo này. Ấy, cái, cái, cái, cái giống rùa vàng núi này. Mặc dù xứ này không có. Nhưng mà có khi là đứa nào nuôi rồi thả ra đây. Ê. Con này mà mang về xào lăn á. Thôi rồi xếp bảo Ê. Cái thằng này vớ vẫn Lão quý khẽ nặng. Rùa là bậc tứ linh. Chú làm cái ừ. nghề này mà chú không biết kiêng kỵ gì cả. Chú xem này này. Con ừ. rùa này. Nhìn qua thì na đã giống thỏi vàng Đúng không Anh là mạng mộc Khuyết thủy Mang con rùa này về để trong nhà Là hợp lý rồi còn gì Nghe lão quý bô bô một hồi Toàn cũng câu hiểu câu trăng Ấy thế nhưng vẫn ra vẻ Là nghe thấy thứ chân lý lắm Gật đầu tấm tắc Thôi đi về Muộn lắm rồi Chị chú ở nhà đang đại công Nhanh lên khéo kẹo Mụ vạch mẹ hài quả trứng giấy Vâng vâng Thế xếp cứ về trước Chắc là đêm nay em ở đây thôi Chứ từ đây về chỗ trọ của em cũng xa lắm Tí em sắp xếp cho mấy người em chỗ ăn chỗ ngủ Lão quý gật đầu Phân phó công việc xong xuôi đâu ra đấy Lão quay người đi một mạch Để lại Toàn Cùng với đám công nhân Ở trên lưng trừng ngọn đồi bà luôn Bắt đầu chìm trong sương mù Ở bên kia xa xa Xương núi đã bắt đầu phủ xuống Xương núi như là nuốt chẳng toàn bộ cái thông lũng này cảm giác như có một người khổng lồ nào đó đổ xuống dưới thông lũng cả một chậu xương. Sau trận khai khoáng ấy, Lão Quý phất lên hận Từ một kẻ trung lưu, Lão đã trở thành một kẻ ăn trắng mặt trơn, giàu nứt đố đổ vách, nổi tiếng khắp một vùng. Người ta cũng vì vậy mà nẻ sợ Lão ra mặt. các cụ nói cấm có sai bao giờ. Miệng nhà quan có gan có thép. Ấy thế mà quan gì thì quan. Bây giờ mà Lão Quý mở miệng, thì không phải là gan là thép, mà là bạc là vàng. Không nói đâu xa. Đến cái hôm con chó nhà lão nó bị ốm thôi. Mà mấy tay quan to quan nhỏ còn phải qua hỏi thăm. Quả bánh. Để cho nó nhanh khỏi ốm cơ đấy. ấy nói sung nói sướng là như vậy. Người ngoài cũng chỉ biết như vậy. Trong chăn mới biết chăn có giận. Từ ngày lão phất lên cho đến tận bây giờ. Nói chính xác là từ ngày. Lão đem viên đá đỏ kia và con rùa vàng. Về nhà. Cuộc sống của lão. Đúng thực. Như là ai cũng biết Đã khác hận Đối với lão thì lại theo một chiều hướng tiêu cực lắm Từ ngày ấy Chả hiểu làm sao Lão gầy dọc đi Bờ môi lẫn quẳng mắt Cứ thâm xì xì lại như giái chó Vì những đêm không ngủ Không phải là vì lão mất ngủ đã đành Trái lại Lão ngủ mà không đêm nào yên giấc Căn nhà vốn yên bình Ấy thế mà thoáng một cái Lại xảy ra những sự lạ lùng khó lý giải Bắt đầu với việc thằng con hơn 2 tuổi của lão chẳng hiểu riêng cớ vì đâu. Hẽ cứ 2 giờ đêm là nó bắt đầu quấy khóc, dỗ dành như thế nào cũng chẳng được. Lạ ở chỗ là đúng 4 giờ sáng, thằng bé lại im bặt dần dần thiêu thiêu ngủ, cứ như là ma xôi quỷ khiến. Việc trẻ con quấy khóc thì vẫn cứ cho là bình thường đi, chỉ cho đến khi đứa con lớn của lão bị dị tật từ nhỏ. Lời ăn tiếng nói không thể bằng người thường. Chả hiểu sao, mấy ngày hôm nay bất ngờ, có thể mở miệng, bập bẹ nói được vài từ. Chỉ có điều, những lời mà nó nói có phần kỳ quái lắm. Bà nó đâu? Bà nói ư? Lên để tôi bảo coi. Từ trên phòng khách, Lão Quý Hắng giọng gọi với gia tận mảnh vườn, giọng manh mang. Đây... Màng cái đầy lên đây Lão quý có phải phần khó chịu Tại vì dạo gần đây thiếu ngủ Lão đâm ra cục cằn Một đoạn sau mụ vợ của lão tất tả chạy lên Tay quẹt quẹt Sao gọi em gấp thế Còn đang tứ dở mấy cái gốc đào Này em bảo này Thế nào em vặt lá từ tận tháng trước Mà không hiểu sao đến bây giờ Mấy gốc đào còn chưa có dụng nụ Chưa nảy nụ mình nhé Chả biết thế này thì Tết có kịp ra hoa không nữa Lão quý cũng chẳng để ý Ẩm ừ vài tiếng Cánh tay dơ lên Chăm chăm vào cái đồng hồ vàng Thế sao gần trưa rồi Mà chưa thấy thầy cũng đến Liệu có kịp giờ cũng không Làm ăn thế này thì chết Kìa Thầy em cứ khéo lo Có mỗi cái lễ tạ Hôm cúng này thì mai cũng Hôm nay hâm ba Thầy em không lo việc cúng ông táo thì thôi Còn chưa dứt lời Lão quý sừng sổ Đàn ba Biết cái đéo gì Một năm mới có một ngày đẹp Mình là phải làm cái lễ tạ tổ tiên Cho thần Phật phù hộ mình Một năm ăn nên làm ra Còn cái việc ông công ông táo là cái lẽ đương nhiên Cái đấy là bản thân mụ phải lo Chứ kể lại với tôi làm chó gì Ờ vâng Thì phải ừ, Mình nói cái gì cũng đúng ừ, Từ ngày Phật lên Em có dám cãi mình lấy lửa lại Thấy chồng to tiếng Mụ vợ Làm mình làm mày Để cho lão biết Ở trong nhà này Ai mới là nóc à, à, Thì Tôi tôi nói thế là để cho bà hiểu Mấy, Mấy mặt con rồi Cứ như là trẻ con Nói động câu là hờn hờn Rồi rối Vơ và vẫn vấn Hai vợ chồng cứ thế lời qua tiếng lại Cười cười nói nói tiêu tiết Cứ như là ngày mới yêu Mà không để ý ngoài ngõ Có người đang bấm chung cờ Thế vợ chồng nhà này chết hết đâu cả rồi Thế có làm lễ cúng bái gì không Hay là để thầy về thôi Từ ngoài ngõ Vọng lên một chẳng âm thanh Vừa nghe qua thì lão quý hốt lắm Ôi thôi chết Thầy đến rồi ra giá giá mở cửa Tôi lên thầy ủ bộ quần áo cho tương tất Để con làm lễ Nhớ Mụ vợ cũng đứng lên ngay Tổng tộc chạy ra ngoài cổng Mắt lết thấy một người trung nên Tướng Mạo Phúc Pháp Lên mở lời đón đà Dạ phiền thầy quá Thầy phải cất công đến tận đây Dạ phiền thầy quá Anh chị làm cái gì mà xí sớm trong đấy lâu thế Cho thầy xin miếng nước Tiền sư cái thẳng taxi Thầy xin có chai nước lọc mà nó đòi thầy đến tận 5 nghìn Nghe thế vậy Mụ vợ méo mặt Nhìn tướng tá người này không đến nỗi nào Mà cố làm sao keo kiệt như vậy Lão thầy cũng nhìn người vợ mở cửa Lên sọc thẳng vào bên trong Ánh mắt đảo qua một lượt Kiến trúc của căn nhà Đoạn gật gồ Được Chắc là cũng phải nhờ thầy Phong Thủy có tiếng như nhỉ <cười> Cái hồ cá đẹp thế kia cơ mà Mụ Nguyệt nghe thế vậy Nở cả mũi Dạ Chả giấu gì thầy Đặn ấy con phải sang tận bên tàu ấy. Mời thầy về để cất cái nhà này đấy thầy ạ Chồng con dù sao cũng là cái người làm ăn, cho nên cũng phải kiêng kỵ một tí. Lão thầy chép miệng. tôi nói thì nói thế, nhưng mà... Dạ, nhưng gì... Đến đây, lão thầy cũng không nói nữa. Chỉ đại khái chép miệng một tiếng, rồi cất bước vào trong phòng khách. Vừa lúc lão quý đi từ trên lầu hai xuống. <cười> Ôi trời ơi thầy đây rồi Quý hóa quá Nhà con ngóng thầy mãi Chết chữ Tôi có phải là thầy bu anh đâu Thế anh ngóng nhà tôi làm gì Lão thầy cũng biểu môi Ánh mắt nhìn qua căn nhà xa hoa của lão quý Có vẻ như lão cũng khoái chí lắm Trong bụng thầm nghĩ Vố này có khi ăn đồ Kìa Thầy cứ nói thế Khách cháu làm gì <cười> quan là quan sợ Muộn giả lễ Nào nào Mời thầy uống nước Không dám Chứ mời anh Tên thầy cũng đón lấy chén nước Nhấp một ngụm nhỏ Rồi khàn khàn giọng Tôi nói cho nhà anh chị nghe này Cái việc tạ lễ Ơn gì gì đấy Nó là cái việc nhỏ thôi Cái việc chính là mà nhà anh chị phải lo bây giờ là Tôi cũng uh, Thôi nói thẳng Trong nhà anh chị Là có con tà hả đấy Tà lão quý lớn mụ nguyệt Vừa nghe thế vậy thì hốt lắm Riêng lão quý còn suýt chút nữa Phun luôn cả ngụm nước trẻ vào mặt mụ nguyệt Đang ngồi ở bên cạnh Ôi dồi ôi Thật à thầy Lão quý chố mắt Gương mặt như có vẻ mấy phần không tin Gì chứ lão cũng là dạng người sành sỏi Cũng đã sống biết bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội Nhìn cái vẻ mặt ham hố của thằng thầy cúng này Cũng có đến mấy phần không tin được Thật chứ lại sao không Tôi là tôi nói cho anh chị biết này Cái thứ tạ quỷ này á Mà xem không mau giải đi Có Là chết cả nhà chứ trả trời đâu Mụ Nguyệt ngồi bên cạnh chồng Nghe câu này của thầy Có phần không lọt tai Năm hết tết đến thì chớ Mà bố nó còn rùa cả nhà người ta chết Cũng may là cả mụ Cả lão quý vẫn còn xếp vào dạng hiền lành, chứ phải người khác. Nó đánh cho thầy trả còn răng mà ăn bánh trưng. Thầy cứ nói thế nào? Nhà con vẫn đang yên, đang ổn thế này. Thầy lại rủa cả nhà con chết lại là cố làm sao? Mụ có chút bất mãn, định phân lời phải trái. Thế nhưng lão quý ra tay ngăn. Ê, thầy thông cảm. Vợ con nó có lớn nhưng không có khôn. Có gì thầy chỉ dạy cho. Ừ... Anh nói như thế có phải là dễ nghe không? Tên thầy cúng hầm hực, ánh mắt láo lên. Dạo gần đây, trong nhà hay có sự lạ, đúng không? Lạ đến mức không giải thích được, đúng không? Anh chị còn hay lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, đúng không? Lão quý mỗi một lần nghe thấy một chữ đúng không, thì mặt lại xám đi một lần. Quả như là được gái vào chỗ ngứa. Lão nhảy dựng lên. Ôi trời ơi! Đúng quá thầy ơi, dạo gần đây trong nhà con, quả thật là nhiều điều ngang trái quá. Con thì con cũng chỉ nghĩ là bình thường, cho đến khi... Đến đây, Lão Quý nhốt nước bọt một nhịp, từ từ kể. Chà là, dạo này, đứa con gái của con đột nhiên kh... Nó lạ lắm, cả hai đứa. Đứa thứ hai thì khóc dữ rồi. Nó không dữ lắm... Mà quái lạ, nó cứ khóc đến 2 giờ đêm đến 4 giờ sáng thì ngừng. Chuyện đấy thì thôi cũng không có nói. Nhưng mà, đêm 2 hôm trước, còn mộ vợ nó đang dỗ đứa bé ngủ. còn đi làm về mệt, mệt cho nên thay kẻ, tính chợp mắt một lúc để lấy sức. Anh thay mà tự dừng đứa lớn, nó chạy đến bên giường nó lại con dậy. Ôi trời ơi, con vừa tí cặp mắt ra thì hốt lâm rõ ràng là con của con... Còn mà nó lạ lắm nhau. Nó lại đến mức chính còn cũng chẳng dám nhận ra. Tự nhiên nó mở miệng. Nó gọi bố một tiếng. Ôi dồi ôi con sợ đến cả mật xanh mật vàng. Cái con bé nhà con nó bị câm từ bé. Có bao giờ nói gì đâu. Xong rồi nhau. Đến đây đột nhiên lão thể cúng giơ tay ra hiệu im lặng. Tôi hiểu rồi. Anh chị không cần nói thêm dứt câu lão đứng dậy Đưa tay bấm quẻ Đoạn nói với hai vợ chồng Để xem nào Ờ Anh chị đem con bé đến đây tôi xem à, Dạ Thầy thông cảm Cháu nó đi học chưa về Đến vậy thì tên thầy cũng cũng đành bó tay Đành bảo Thế chuẩn bị hương hoa nhang đèn Tôi làm cái lễ để vấn thủ địa Xem nhà anh chị đang vướng cái gì Lễ tả thì để tính sau Nghe vậy Vợ chồng lão quý dạ giả vâng vâng vân, Tất tả một hồi thì cũng đâu vào đấy Vốn đã sẵn sàng đổ lễ từ sớm Nhóng một cái Trước sân đã chuẩn bị đầy đủ các thức Thầy cũng xem qua một lượt Gật đầu tâm đắc Trên chai dưới mặt đều đã đủ cả Bây giờ mới quay sang lão quý Anh viết gió sinh thần bát tự nhà anh vào đây Thầy cũng đưa ra trước mặt của Lão Quý một tờ giấy màu tím, đợi cho Lão Quý ghi đầy đủ thông tin vào tờ giấy, rút từ trong túi áo ra một cái chuông đồng. Lão thầy khua khoắn loạn xạ, đọc lầm dầm một bài thần chống gì đó. Xong, Lão mới vác ra 10 hình nhân giấy. Lão điểm lên trên chán của từng hình nhân một hán tự bằng mực đỏ. Đây là đại diện cho ba hồn bảy vía của nhà anh. Lỡ mà có cái sự gì Thì để chúng nó chống cho anh một mạng Tôi là tôi cũng chỉ phầm cho nó chắc thôi Chứ có khi cũng không cần thiết Rất lời Lão hú lên một chàng Tay chân khua múa Đi quanh mười con người giấy Làm cho vợ chồng của Lão quý nhìn Mà chẳng hiểu mô tê Cũng chẳng nhìn được cười Miệng của Lão Thầy cũng vừa đi Vừa rung chuông Vừa bắt đầu đập thần chú Ê thiên linh linh đệ linh linh Trời đất hữu linh Thổ công thổ địa khai tức trình Nghe thầy triệu oán Thầy cúng đọc lớn một bài chú Đưa tay kết thành ấn pháp Dậm chân liên tiếp xuống đất ba cái Lên, Lên chùa. chùa Đoạn thầy quay sang hỏi giả lên cái gì hả thầy? Lão quý trợn mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Thì thầy cúng vội gắt, thì thủ địa nhờ anh lên chứ. Nghe câu này, lão quý bối rối. Ánh mắt liếc qua liếc lại, mà vẫn chẳng thấy có thứ gì lạ. Ê, ê, ê, có thấy gì đâu thầy. Đột nhiên lão thầy cúng à lên một tiếng. <cười> quên, quên, <cười> anh là người trần mắt thịt. Anh thấy thấy chó là được bậc tiên thánh. <cười> Nhầm. Đoạn lão chừng mắt. Lướt qua trước mặt. Chẳng thấy có gì cả. Có chút nóng gây. Lão lại bắt đầu đạp xuống đất phành phạch phành phạch. Thổ công thổ đề. Nghe thầy triệu khoan. Tiếng hô vừa dứt Cũng là lúc lão thầy cúng. Dậm chân một nhịp cuối cùng. Quái nhẹ. Sao lại thế? Gì? Bờ môi của lão thầy cũng mấp máy. Còn đang tính đọc lại bài chú một lần nữa thì đột nhiên ở bên cạnh. Vợ của Lão Quý, Mụ Nguyệt, tự nhiên rú lên một tràng, y như là con lợn bị chọc tiết. Ô, ôi trời ơi! Ôi trời ơi thầy ơi! Mấy, mấy con hình nhân kìa! Nhìn thái độ Mụ Nguyệt dường như hốt lắm. Lão Thầy cũng vì lẽ đó mà mở mắt nhìn sang. Theo ánh mắt sợ hãi của vợ chồng Lão Quý, Lão thầy cũng mới để ý đến 10 con hình nhân Đang để đằng sau lưng của mình Điều kỳ quái là tất thầy Từng con hình nhân đều đang nhẹo ra những dòng máu đỏ ôi ôi Từ mắt, từ mũi, từ miệng Trông vô cùng quỷ dị Chết thật Tôi đoán không sai Thổ địa nhà anh cũng bị con tà đấy nó đuổi đi rồi Ôi dồi ôi Thầy ơi Thế thế làm sao bây giờ ở thầy? Lão quý lắp bắp Cánh tay bấu chặt lấy vạt áo của vợ Lão thầy cũng lúc này đâm đâm Chỉ thấy lão chắp tay ra sau lưng Đi đi lại lại vài vòng Rồi quay trở lại trước đàn cúng Để tôi thử nốt cách này xem Tôi không tin là cái thứ tả ma ấy Lại che mắt được tất thầy thần thánh được Vù lì Nói đoạn Lão lôi từ trong túi áo ra Một cái phản bằng đồng Nhỏ cỡ trong lòng bàn tay đặt ở trước lư hương Đoạn khấn như là thế sao Hai vợ chồng anh chị thành tâm bảo đấy Nghe lão nói vợ chồng lão quý cũng răm rắp Quay về đằng sau lưng mà quỳ dạp xuống Tay chắp miệng khấn không ngừng Trong tay của lão thầy cũng vung ra hai đồng đài âm dương Miệng lầm rằm khấn Sự tình đã bắt đầu trở lên quái dị Hai đồng âm dương vừa ném vào trong phạm đồng Thì lập tức quay tít thỏ lò Quay càng lúc càng nhanh Tiếng hai đồng tiền xoáy tít xuống đáy phạm Kêu lên ken két Cảm giác nghe cứ như là tiếng cười vậy Tình hình càng lúc càng xấu Vợ chồng lão quấy ở đằng sau lưng dòm lên Mà sợ thái cả mặt Lão thể cũng xem ra cũng không khá hơn là bao Một màn này dường như Làm cho lão cũng thất kinh bát đảo Không ngờ là ở cái thời hiện đại Mà lại xuất hiện thứ tà quỷ Có thể che mắt được cả thành hoàng thổ địa của xứ này Được Nếu đã như vậy Ông trời tới nổi tới trốn với mày Lão thầy cũng lầm bẩm ở trong miệng Từ trên đàn phép Rút đại ra ba nén nhang Xuyên qua một lá bùa Hôi quanh cái miệng phản đồng Kỳ lạ thay Ba nén nhang Không có lửa mà tự nhiên cháy bắt hói lên nghi ngút. Bây giờ, lão thầy cũng mới hồ lên ba tiếng. Định! Định! Định! Rất lời, lão nắm lấy ba lén nhang vào ngón trỏ và ngón cái. Lão xoay mấy vòng rồi cắm ngang về đáy của phản đồng. Trông giống như là cái đòn bẩy. Vợ chồng của Lão Quý đang quỳ dạp ở đằng sau, còn không hiểu mô tê gì. Chỉ thấy thầy cả người như đang gồng lên, gân xanh gân đỏ nổi lên đầy mặt. Hàm răng của thầy nghiến ken két ken két lại với nhau, trông như là thầy đang phải vận toàn sức. Một hồi sau, Lão Thầy cũng hét lên một tiếng đến chói tay. Cánh tay phải đang bắt ấn cũng buông thẳm xuống, dùng toàn lực dồn ba nén nhang lật úp cái phạn đồng xuống mặt bàn phép. Đúng lúc này Cả 10 con hình nhân tự nhiên rung lên bẩn bật bẩn bật Trời không có gió Mà nó cứ nghiêng ngả như là sắp sửa Đổ dạp Ba nén nhàng nghi ngút khói trong tay của lão thầy cúng Tỏa ra làn khói đen kìn kịp Không phải là mùi trầm thơm Mà là mùi tanh hôi đến lợn rọc Một màn này làm cho lão thầy cúng tái mặt Dường như là lão cũng đang sợ hãi lắm Khiếp Khiếp quá Ôi trời ơi Lão thầy cũng lầm bầm Vội ném mấy lấn nhang sang một bên Thở hồng học Thầy Thầy ơi Thế nào rồi à thầy ơi Lão quý ngước mặt lên Chỉ thấy lão thầy cúng lắc đầu Con tà này khiếp lắm Tội tội tội tội chịu thôi Không biết nó là cái thứ gì mà mà làm mạnh thế. Bạn nãy tôi dùng hết sức mới giữ được cái mạng. Chứ mà nếu không... Nghe đến đây, vợ chồng của lão quý sợ đến vãi cả mật xanh mật vàng. Dân ở trong vùng nói ông thầy này cao tay ấn lắm. ai thế mà suýt chút nữa cũng đi vào cửa tử. Nhưng mà anh chị đừng có lo quá. Thứ này mạnh thì có mạnh. Nhưng rõ ràng là nó không thể tự tung tự tác hại người được. Tôi cảm nhận được là là nó vẫn thiếu một, một, một thứ gì đó. Chỉ cần nó có thể lấy được thứ đó, Ất sẽ gây họa đi. Thầy, thế thầy bảo nhà chúng con làm sao bây giờ hả thầy? Lão quê đứng dậy, gương mặt lo âu, mà lắp bắp. Tôi thì quả thật là tôi cũng chẳng còn cách nào. Nhưng mà chắc sư phụ của tôi có cách Một vài ngày tới Anh chị cẩn thận Tôi sẽ đi tìm thầy tôi giúp Nói rằng Lão thầy cũng rút từ trong tối ra một tràng hạt Bên ngoài trong sần sồi Như là quả ốc chó Ê thầy ơi Cái này là À Cái này là quả ốc chó hả thầy Mụ nguyệt vợ lão quý Khẽ kêu lên Bị thầy lượm nguyết cho một cái Phủi phủi cái mổ nhà chị. Đây là hạt kim càng đấy. Được đích thân những người đứng đầu môn phái. chỉ chú đấy. Hưởng nhang khói cũng đã năm mười năm rồi đấy. Chắc cũng chống đỡ cho nhà anh chị vài ngày. Rất lời, lão giật đất chẳng hạt lấy ra bốn hạt nhỏ như đầu ngón tay. Thú thật, vật này linh thiêng lắm. Cho nên uh, tôi không thể cho nhà anh chị hết được. Nhiều nhất chỉ có thể đưa bốn viên chôn xuống bốn góc nhà Như thế tà ma phần nào cũng bị chân áp Nói xong vài câu Lão thầy cũng đành sắp xếp đồ đạc Rồi nhanh chóng chạy một mạch ra ngoài cỏ Bỏ lại hai vợ chồng lão quý Đứng ngơ ngắt Trong tay còn lại bốn viên kim căng Thầy ơi Ơ thầy Đi mẹ rồi Đoạn mụ nguyệt quay sang lão quý Bây giờ làm sao hả Mình, Mình ơi, hay là em em đem con sang nhà ngoại, ở tạm mấy hôm, đợi khi nào yên ổn rồi về. Một lúc sau, mụ vợ Lão Quý lên tiếng phá tan sự im lặng. Lão Quý ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo, tôi thấy tình hình không ổn. Thứ nhất là cái giống này không biết duyên cớ làm sao, mà vào được nhà mình. Bây giờ mà đem con sang bên Ý, nhỡ đừng nó thẻo bọn trẻ. Rồi cả hai ông bà già Vợ chồng mình đi chả sao Chứ mà ông bà với các con bị gì Tôi biết làm thế nào Thường nữa là lão thầy lão cũng nói Bốn cái hạt này bảo vệ được nhà mình mấy ngày Chắc là cũng không sao đâu Để xem vài hôm rồi tính Nghe lão quý nói vậy mộ vợ cũng đành thôi Suy đi tính lại Vẫn là lão là kẻ chu toàn lắm Chép miệng một tiếng Cả hai đi vào nhà Lão quý lắc đầu ngao ngán Trong tay vùng vùng mấy viên kim căng Mà lầm nhà lầm nhầm Đi về cái tiểu đình nho nhỏ Được xây dựng làm chỗ hong mát Ngay cạnh hồ cá cảnh Ngồi xuống cái ghế được làm bằng một gốc cây cổ thụ Lão mở cái điện thoại đời mới Để lướt lướt thông tin Bất chật màn hình hiện lên một dòng số quen thuộc Là của tên Toàn Alo Alo Có cái việc gì mà chú gọi tôi sớm thế? Ở đầu dây bên kia, giọng của Toàn gieo vui. Xếp à Em bảo đây, ở bên đối tác đồng ý cho mình khai khoáng bãi của họ rồi đấy. Giá chuyển nhượng có hơi cao, nhưng mà em thấy tiềm năng lắm. Có gì sau này, mình từ từ ép xuống giá đẹp. Lão quý ẩm ừ, giao phó một vài công việc. Căn bản, Lão cũng có ý định nghỉ Tết, bắt đầu từ ngày hôm nay, cho nên cũng không muốn động tay động chân thêm. Nhưng nhớ ra điều gì? Lão bảo... Này, chú Toàn Anh nhớ là trước kia chú nói Thời sinh viên Chú có thực tập ở trên bà luồng mấy lăm phải không? Vâng anh Nhưng mà ở vùng trũng chứ, chứ em cũng ít khi lên vùng cao lắm Thế chú biết tiếng bản địa ở đó không? Thằng Toàn nghe vậy Liền tỏ ý Bản thân mình cũng có biết đôi chút Đến lúc này thì Lão Quê cũng chẳng muốn giấu nữa Bắt đầu kể là à, Anh nói thật với chú Cái hôm mà đội mình tìm được vô lớn Ở trên đồi bà luôn Chú nhớ không Dạ có sao anh Lúc ấy trên đường về Anh đang loài hoài tính kéo cái ba lô Để nhét con rùa vào cho gọn Thế quái nào gặp mấy mũ già đi mót cổi Vừa nhìn thấy anh một cái Mũ đột nhiên quỷ dạp xuống Miệng cứ chù chéo mấy cái tiếng gì khó nghe lắm Chú biết là Chú dịch cho anh cái Đến đây Lão quý bắt đầu hồi tưởng. Cũng vì đã qua một thời gian, cái nhớ cái quên. Nhưng đại khái là cũng nhớ được dăm ba từ Ở đầu dây bên kia, Toàn vừa nghe xong thì thở hát ra một hơi. À, em em em nghe anh kể đại khái vậy thì em em cũng hiểu nôm na thôi. À, như thế này nhá, anh anh phát âm không chuẩn. Với lại cái hồi em ở trên đấy cũng chỉ là học vớ va vớ vẩn đại khái thôi. Cái câu anh vừa đọc ấy thì em nghe là cái gì mà thần thần, à, cái gì mà ma quỷ, cái gì mà... Thôi! Chú đi mẹ mồm chú đi! Lão quý bực dọc. Có thể là vì những chuyện vừa xảy ra làm cho lão quý mất bình tĩnh lắm. Ờ thì thì em em em biết được đến đâu thì, thì thì thì em nói đến đấy. Sao sếp lại mắng em? Toàn phân vua, lão quý một đoạn lại thở dài. Hề, anh xin lỗi Mây này mất ngộ Đâm giả, trò tính Chú đừng để ý Tên Toàn vâng vâng dạ dạ Nói được vài ba câu thì cốp máy Lão Quý thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi Cũng ngờ ngợi một chút sự tình Có lẽ nào con rùa kia là thành tinh Cũng có thể lắm Có khi vì thế Mà mấy người bản địa ngày hôm ấy gặp Lão Mới sợ hại đến như vậy Suy nghĩ chưa dứt Thì cảm giác lạnh toát đến sống lưng, cứ dần dần dâng lên khắp người. Trong vô thức, lão quý quay mắt người lại đằng sau. Thì lão nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của đứa con gái lớn. Lão giật mình, ngẩn ra một giây. Thở dốc mấy hơi, nhịp tim trong lần ngực chậm lại. Lão mới cất tiếng. Ê, để đi học về lúc nào đây con? Tiền trừ. Mày cứ như là mà ấy, đi chẳng có tiếng gì cả, bù hết cả hồn. Đứa con không đáp, ánh mắt lạnh lẽo chăm chăm nhìn lão quế, ngay cả một cái chớp mắt cũng không. Đột nhiên, khóe miệng của nó mở ra, ngáp ngáp mấy cái, rồi quặt cả người xuống, giống như là vừa chút được cái gánh nặng gì đó. Ờ, cái con này, ừ, tao tao hỏi mà mày không giả nhờ được một câu là sao? Lão quý lại lên tiếng ấy thế nhưng trong cái giây phút Mà con bé ngở mặt lên một lần nữa Bộ dáng của nó ngây ngô Như là chưa từng xảy ra chuyện gì Ánh mắt đã bắt đầu lại có thần sắc Nó ngó ngang ngó dọc Một đoạn Rồi đối diện với câu hỏi của bố Nó chỉ khẽ gật đầu Mày làm sao thế Mày phải gió à Nhìn bộ dáng đứa con gái của mình như vậy Lão quý lại càng khó hiểu Ấy thế nhưng nó chẳng nói năng gì hết Nó chỉ lắc đầu tỏ vẻ Như không có gì Rồi chạy vội vào trong nhà Nhìn theo móng lưng của đứa con gái Khuất sau cánh cửa Lão quý lại ngẩn ra Trong đầu hiện lên một câu hỏi Con giả này nó làm sao không biết nữa Đột nhiên Một ý nghĩ lué lên Lão đứng phát dậy Chẳng phải là cái hồ cá này Cách cổng ngõ chưa tới 5m Vậy mà nó về lúc nào Lão quý không biết trừ chả lẽ lọ nó biết bay Hay là Mình nghĩ đến đó Lão quý rét rôn cả người Nhịp thở lại dồn rập Nhiều đó không đủ để chứng minh là con gái lão Bị ma nhập Thế nhưng biểu cảm vô hồn của nó Làm cho lão nổi ra gà Lại nói vừa vào đến nhà Con gái lớn gặp mẹ nó là mụ nguyệt Đang tất bật chuẩn bị Vài món đồ ăn cho bữa trưa Vừa thấy nó quăng cái ba lô ở trên sofa Mụ Nguyệt đã cất tiếng Sao về muộn thế con Nay buổi hội trợ thế nào Đi có vui không Mụ ngưng hẳn công việc lại Ngồi xuống bên cạnh con mà thỏa thẻ Con bé cũng gật gật đầu Bàn tay làm ký hiệu Muốn đi vào nhà tắm Hôm nay là buổi hội trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Của nhà trường tổ chức Các hoạt động hội trại gói bánh trưng Con bé mấy hôm trước háo hức lắm Nó dậy từ sớm Còn chưa thấy mặt trời đã kéo vội mẹ nó đi trang điểm son son phấn phấn Bởi vì nó được chọn làm thành viên của đội múa ở trong lớp Ngày hôm nay nó còn có cả tiết mục quan trọng Thế đi vào nhà tắm đi Có mấy miếng bông tẩy trang mẹ ngâm sẵn ở trong bồn rửa mặt ấy Tí rồi ạ mẹ vào xem con bé đứng dậy đi vào trong nhà tắm Một hồi vợ lão quý cơm nước tươm tất lau tay vào cái tạp rè Trong đầu nghĩ đến đứa con còn đang tẩy trang không biết đã xong chưa. Thế xong chưa? Thế có cần mẹ giúp không? Cần thì gõ vào cửa 3 tiếng nhớ. Vừa dứt lời thì bất giác cửa buồn tắm vang lên 3 tiếng. Cốc, cốc, cốc. Biết con gái cần mình. mộ Nguyệt tháo cái tập rẻ để qua một bên. Dạo bước đi đến chỗ nhà tắm. Vừa tới nơi... Thấy đứa con gái đứng chừng chừng Gương mặt lạnh lùng nhìn vào trong gương Ở trước mặt Mấy miếng bông tẩy trang vẫn còn nguyên Có vẻ như con bé còn chưa cả giữa mặt Này Con làm sao thế Đứa con gái không có phản ứng Chỉ khẽ quay cái cổ sang một bên Lập tức Mụ Nguyệt bị con lạnh lẽo vây khốn Mụ lùi lại một bước Mẹ, giúp con. Đứa bé cất tiếng nói, cánh tay với lên miếng bông trang điểm mà đưa về phía mụ nguyện. Không hiểu vì lý do gì, đáng lẽ thấy đứa con tật nguyện gọi một tiếng mẹ, mụ phải vui chứ. Đằng này, mụ lại thấy lành lạnh, như là có luồng gió phả vào mặt. Con... Còn con vừa gọi mẹ à? Gọi lại mẹ nghe xem nào. Gọi lại mẹ nghe đi con. Mụ Nguyệt cố gắng trấn an một phần. Nghĩ rằng dù gì, nó cũng là con mình. Từ nhỏ, nó đã chưa từng một lần gọi mẹ. Đến bây giờ nó nói được, lẽ ra mụ phải mừng mới đúng. ấy thế nhưng, con bé lại đột nhiên im lìm, không thốt lên được một chữ. Có khi... Là bây giờ nó mới mở được khẩu hình, đợi đến khi nó quen hẳn, có khi nó lại nói được. Mụ nghĩ vậy, không biết là có phải đúng hay không, nhưng mụ cũng chỉ biết nuôi hy vọng. Bàn tay đưa ra, với lên miếng bông tẩy trang trong tay đứa con, mụ nở một nụ cười hiền hậu. Bây giờ con lớn rồi, đáng lý những cái việc này không phải là nhờ mẹ đâu. Nhìn mẹ làm này, rồi tự lần sau mà làm đấy nghe chữa. Mụ khẽ giọng Từ từ đưa bàn tay uyển chuyển Lên khuôn mặt non nớt của đứa con gái Ấy mà mới ngày nào Còn bế còn ấm Thoáng một cái đã lớn từng nay Cũng mười mấy Nét thiếu nữ đã dần dần lộ ra trên gương mặt Chẳng mấy nữa Có khi nó còn cao vượt qua mụ cả cái đầu Mẹ Con đi rồi Mẹ có buồn không Đứa con bất giác lên tiếng Làm cái nỗi thần thơ trong mụ nguyệt tan biến Cái gì con con, con con bảo sao Con đi đâu Hả Nói mẹ nghe xem là sao lại nói lên thiên thế Mụ nguyệt sốt sắng Từ cái hôm Con gái nói được đến bây giờ Nó lạ lắm Hế mở miệng ra nói câu nào Cũng làm cho vợ chồng mụ lạnh toát cả người Mẹ Mẹ đẹp thật đấy Con bé không đáp Nó đưa bàn tay của mình lên vuốt ve gương mặt của mẹ Bất giác Cảm giác lạnh Đến thấu xương lên lỏi qua từng tế bào Làm cho mụ nguyệt lui về đằng sau một bước Chết thật Làm cái gì mà tay lạnh thế này con? con Con thấy trong người không khỏe hả con Trong lòng của mụ nguyệt Cũng nảy lên bất an Thế nhưng tình mẫu tử Vẫn đang nấn át cơn sợ hại trỗi dậy Mụ sờ lên chán của con mình Lại ướm thử về chán mình. Thấy không có biểu hiện sốt sắng gì cả. Này, mẹ bảo bậu... Không hiểu là mụ nguyệt lấy từ đâu ra dũng khí. Đột nhiên ngồi dạp xuống, đối diện với ánh mắt của đứa con. Từ từ, từ khi con nói được đến giờ, con, con có thấy trong người nó khó chịu? Hay là con có thấy khác gì không? Nghe câu hỏi này của con bé. Nó có vẻ thở ơ, nó lắc đầu, tỏ vẻ không có gì cả. Mụ Nguyệt lại hỏi Thế, thế dạo này con, con có thấy Ở trong nhà mình có gì lạ không Con bé vẫn chỉ lắc đầu Bây giờ mụ Nguyệt mới đứng dậy Khẽ thở dài một hơi Chắc là mụ đã quá cả nghĩ Thôi Lao qua qua cái mặt đi Rồi ra gọi bố mày vào ăn cơm Chiều rồi mẹ đưa chị em mày đi mua quần áo Tết Nhớ Đoạn mụ vớ lấy cái khăn mặt khô Đưa cho con bé Thấy nó cứ lần trần mãi Vẻ mặt ngây ngốc Nhìn vào trong tấm dưa gương Sáng loáng Này Thế nào mặt đi còn đứng ngẩn ra Đối diện với sự thúc dục của mẹ Con bé nhẹ đưa cái khăn lên Lau đại vài cái Mụ nguyệt nhìn thấy thế mà ngán ngậm Đã đành là mồm miệng Không được như con nhà người ta Thế mà không biết từ bao giờ Lại sinh ra cái tính thẫn thờ Thế này thì rồi làm sao mà lấy được chồng chứ Lúc này mụ đang tính quay người đi về bếp Để dọn cơm trưa Bất chợt Đứa con gái kéo mụ lại Mẹ Con bé cất tiếng gọi Nhưng đây rõ ràng âm thanh Không phải là của người bình thường Âm thanh cứ văng vẳng Văng vẳng như từ cõi vô hình vọng lại Âm thanh xoáy sâu vào trong tay của mụ nguyệt Làm cho mụ thất thần Mụ quay phát người lại Thế nhưng chỉ trong một giây Một giây quay phát người ấy thôi Làm cho mụ Trực tiếp Như muốn vỡ tim ra Bởi vì Mụ bị cơn sợ hãi Dâng lên đến mềm quạt Ngã lăn ra đất Khoảnh khắc Khi đứa con gái của mụ Bỏ cái tấm khăn lau mặt đi Thì toàn bộ Mắt Mũi miệng của nó Cũng biến mất Trên khuôn mặt Chỉ là một mảng trống trơn Không khác gì trong bộ phim kinh dị Mụ Nguyệt hét lên một tiếng Mà ngã lăn quay ra Bỏ lùi lại Nhìn con bé Đáng lẽ là con gái của mình Thế nhưng khuôn mặt phẳng lề lì đang đứng ở bên kia Ở ngoài sân lão quý nghe tiếng vợ gào rú Thì vội vàng chạy vào Chỉ thấy vợ đang bỏ lê bỏ quảng ở trên đất Mụ Nguyệt oang oang kế miệng Mình ơi! Mình ơi! Mình ơi! Cứu! Cứu em với mình ơi! Thế có cái chuyện gì? Mà giữa chưa cứ hú ghét thế! Thế không để cho hàng xóm người ta nghỉ ngơi à? Lão quý cao mày! Nhưng nhìn vẻ mặt đến cắt không còn một rau giọt máu của vợ. Lão biết vợ vừa trải qua sự gì ghê gớm lắm. Mình ơi! Mình ơi! Con con Hân! Con Hân! Nó nó bị ma nhập mình ơi! bình bình ra bạn xếp ghê lắm mình ơi! đầu ma đâu, quỷ đâu. Cánh tay ôm quảng lấy mụ vợ, mà kéo về đằng sau. Lão quý chắn ở trước mặt, nhìn về phía nhà tắm. Mình ơi, mình mình vào trong đấy mà xem, bọn con hân, đang yên, đang lành, em, em, em, em đang lau mặt cho nó, mà không hiểu sao. Ôi trời ơi, trời ơi, mắt mũi miệng của nó biến mất, mặt của nó trắng toát. Trời Mụ vợ lên thoáng Tay chân khô múa như thế Là tâm lý đang bị kích động Thì bà đứng đây tôi xem nào Nghe vợ thuật lại tình hình Lão quý trong lòng cũng trột giả Thế nhưng chẳng gì thiện Nó cũng là con mình Nhìn nó như thế Thì làm sao mà đành Lão đi một mạch đến nhà tắm Bàn chân lần từng bước chắc chắn Còn cố tình nhoài về đằng sau một chút Để lỡ như có sự gì Lão có thể chạy mà giữ mạng Bố Đúng lúc ấy Từ trong nhà tắm Vang lên một âm thanh nghe đến gai cả người Là giọng nói của con Hân Đứa con gái lớn của Lão Quý Ô, Ôi giời ơi Lão Quý rú lên một tiếng giật mình Cả người cũng lăng ngã lăn ra đất Phải mất mấy giây Lão mới chấn an lại được Hẳn Hẳn ơi Hẳn con, con làm sao đây Hẳn ơi Con con làm sao đâu <cười> Con chả làm sao cả Bố Con Hẳn lại cất tiếng Thế nhưng lúc này Không những là cái giọng lạnh lẽo Mà còn cả tiếng cười Khanh khách Vang lên Làm cho lão quý tê dại cả da đầu. Con Hân từ trong nhà tắm bước ra. Khuôn mặt của nó vẫn bình thường. Khác hoàn toàn với những gì... Mà Mụ Nguyệt vừa miêu tả. Ồ... Đây... còn nó có làm sao đâu... Bà... Chỉ có nhìn gà quá quốc... Không... Em, em nói thật, em thề, em bảo nó có nói sai, rồi rồi trời đánh em chết. Mụ Nguyệt vẫn cố gượng lại, nhìn về đứa con gái mà tỏ ra e rè. Mụ không dám nghĩ, mà thực tình là mụ cũng chẳng dám mà nghĩ lại cái hình ảnh đó nữa. Thôi, dọn cơm đi, ăn rồi nó cho nó còn nghỉ ngơi, nó đi học cả ngày cũng mệt rồi. Con đứng chẳng chẳng ra mà nhìn nhau Lão quý thở hát ra một hơi Chấn chỉnh lại quần áo Rồi bước ra phòng bếp Mụ Nguyệt cũng nhanh chóng lùi thủi đi theo Đôi mắt còn lén nhìn về phía con Hân Con Hân vẫn đứng đó lừ lừ Gương mặt vô hồn Nhìn theo bố mẹ Mình này Mình Em nói thật đấy Lúc nãy em thấy gió em em, em... Em thấy rõ lắm đấy Không sai đâu Nhân lúc đang bê mấy đế thức ăn Mụ nguyệt ghé sát vào tay của lão Mà thủ thể Lão quý không đáp Bàn tay vẫn đang vờ vờ bấm cái điện thoại À Nói ghé thôi Tôi cũng thấy mạng mạng Thấy lo lạ Nhưng mà thầy cũng bảo là vài ngày thì không sao Cứ xem tình tiết thế nào rồi tính Đừng có thể hiện ra để nó biết Đành vậy Mụ Nguyệt chỉ chép miệng vài tiếng Một thoáng sau Xong bữa cơm Con Hân vẫn ngồi ăn bình thường Chùi mép đi lên phòng Mặc kệ vợ chồng Lão Quý Ngồi nhìn nhau chừng chừng Ở trước bữa cơm Chẳng được mấy lần đồng đũa À quên Ở tối này bà nhà cơm nước cho hai đứa trẻ con Tôi đi họp đồng niên tí Có khi đi muộn với vẻ đi Lão Quý phá tan sự im lặng Nghe vậy Mụ Nguyệt cầu nhau Đồng niên nào Hay là lại Lại mấy con trà xanh Ở quán karaoke đấy Phẩm Ồ hay cái bà này Trà xanh trà đỏ đéo gì Người ta đi công chuyện Công to việc lớn này. Vứ vẩn Lá Quý Nguyết mụ mộ một cái Bạn của tôi Bà biết thế nào được mà. mà tại sao bà lại nghĩ tôi là loại người như thế Sống với nhau từng đấy năm Để Có mấy mặt con chứ Đói gì Đây chả biết Chứ mấy cái con đĩ chả xanh ấy Chả biết được nào mà lần đâu Mụ vọng nhát gừng Bạn ông thì có đứa nào mà tôi không quen Để tối nay tôi gọi điện xem Cái giống đàn ông các người là hay có cái thói đi lắm đấy Lẹo hồn ấy Lém vén mà bà biết được Bà cắt mẹ đi ném cho chó nó ăn đấy Lão quý nghe vậy thì trột giả ấy thế nhưng cũng gạt qua một bên Bản thân tót về buồn Đóng sầm cửa lại Lúi hối làm gì đó Mà mụ không biết Mãi đến khi chập tôi, lão quý lẩn quần là áo lượt, đầu tóc bóng loáng, thơ thần huyết sáo. Lủi thổi vào một góc, đánh bóng đôi giày da mới mua đợt công tác vừa rồi. Gám! Điền tất niên thôi mà trông cũng khổ sở thế. Ngồi ở đầu hè, mụ vợ lại bắt đầu cất giọng nói kháy. Nhìn cái tướng của lão, tự dưng mụ lại nổi lên một trận nghi bóng nghi gió. Ờ... Uh, Dù sao thì uh, Mình cũng là người có lời ăn tiếng nói Bà phải để cho tôi Vì sĩ diện với thiên hạ tí Chứ lì Mụ vợ không thèm đáp Chỉ khẽ buông lặn tóc mà phút vẻ Đoạn đọc hai câu thơ Như là trêu tức Chồng người thì yêu vợ thiết tha Chồng em thì để phí Cho thằng cha láng giềng Ôi Giải hơi là giải nữa Vừa nghe vậy Lão quý nhảy dựng lên Quăng thẳng đôi giời trên tay xuống Mà sừng cổ thằng, thằng nào Thằng nào cha láng giềng mẹ nào à, Hôm nay với với, với, với loài cái mặt ra nhá Mụ tòm tem với lão thì nát hàng xóm Ở ông Đây thích thì đây cứ nói thề đây Đằng ấy làm gì Mà cứ phải ba máu sáu cơn lên thế Mụ vợ cũng chẳng vừa Lập tức đứng lên mà chống nạnh Ánh mắt gườm gườm sắc như dao cao Thấy mụ vậy Lão Quý mới rụt lại. Ngọt nhạt. À, à, gấm. <cười> tôi biết. Mình một dạ sạc soạn với tôi. Thôi. Chịu khó nhà. Tí tôi về. Tôi mua cho đôi trứng vịt lộn hầm. Nhờ. Mộ vợ hừ lạnh một tiếng. Giờ đấy thì lấy đâu ra trứng vịt lộn mà mua. À, à, thì... Thì... Lão Quý gãi gãi đầu. À. <cười> <cười> thế không có trứng vịt lọt Thì ăn tạm đôi trứng cốt lọt <cười> vậy cái xúc xích Nhờ... Lá Quý cười hề hề mịt nọt Ây thế mà mụ cũng chẳng thôi Mụ trâu cái mỏi mà châm biếm Ôi dào ơi Đấy đâu ra xúc xích Đức gớm Cái loại xúc xích Việt Nam như là quả ớt chỉ thiên ý Đây thèm vào Nói đoạn Mụ chạy lên lầu 2 Nhìn theo cái bờ mông ấy tích thò lò của mụ Nguyệt Lão Quý không nhịn được cười Mười mấy năm lấy nhau Bây giờ trong mụ vẫn cứ mặn mà như ngày nào Chẳng thế mà thi thoảng Thằng Toàn nó hay nói đùa là em yêu vợ anh Nghe thì tức đấy Nhưng mà bố tiên sư chúng nó Vợ mình đẹp Người ta khen cũng mát mặt lắm Ở bên ngoài kia Tiết trời mùa xuân Đang dần dần thổi đến Lâu lắm rồi, lão Quý mới cảm giác nhẹ nhõm qua những cái tháng này căng thẳng vừa rồi. Lão mỉm cười. Ok, hôm nay chúng ta hết tập 1 ở đây nha các bạn. Này em ta hết tập 1 từ đây nhé. Mai đọc tập 2. Cái câu chuyện này nó rất là thú vị. Tóm lại là cái cái tình tiết nó đang xoay quanh hai thứ mà lão quý mang về, một là hòn đá, hòn huyết ngọc và hai là con rùa. Chắc chắn là trong đó có tình cốt tà rồi. Mà sẽ xem xem là nó là cái gì. À, ngày hôm nay chắc là Valentine các bạn đi chơi Không biết là, là, là, là, là, là... tình hình như thế nào Thế nhưng mà tôi xin phép là tôi cười vào mặt Những cái đứa đêm nay không có quần Không được mặc quần đi ngủ Không Mình xin phép là mình cười vào mặt Mấy cái đứa đêm nay không được mặc quần đi ngủ Yeah Ờ đấy Cái cái, cái, cái, cái, cái, cái cái câu chuyện nó rất là là hay cái điều ấy. Các ông từ sáng giờ mình thấy các em gái cứ đòi quà. Ông. Mà lên thắc cái này, cái này cái này Valentine năm trước tôi cũng nói rồi. Valentine năm trước tôi cũng nói đúng không các ông? em gái đòi quà. Nghĩ gì các em? Ngày hôm nay là Valentine Là ngày 14 tháng 2 Là ngày mà các em phải tặng quà bọn anh Nhá Sau đấy một tháng là ngày 14 tháng 3 Là ngày Valentine trắng Ờ Là ngày Valentine trắng Thì mới là ngày các anh sẽ tặng quà các em Nhá Thôi làm như anh không biết đi Cái bài này anh biết từ cái hồi của sinh viên cơ. Ồ. Thế cho nên là nghỉ đê. Ok. Còn hơn nữa anh nói như thế này này. Các em cứ đổi sô-cô-la. Thế anh hỏi các em nha. Tết nhá Tết nhá Các em nhà nào cũng mua bánh kẹo Các thứ đầy Các em còn phải thiếu thứ để ăn là Mà còn đòi quà Đúng không Các em thiếu thứ để ăn là Mà còn đòi quà Bánh kẹo Các thứ còn đầy ở hộp Ở dưới nhà anh kia kìa Đứa nào mà cảm thấy còn không đủ Để ăn nhà hết rồi Lên anh cho Ồ, Năm nay năm nay nhà anh Covid cô veo ít khách Còn đầy kia kìa Đứa nào mà thèm răng anh cho Quả Sô-cô-la Không Đúng không Mà các ông cũng không cần phải đau đầu Nghĩ mấy sáng nay thấy ông thằng cha gì Làm 999 bông hồng Ôi giời ơi 999 bông hồng không à Không cần phải hoa hồng Các em gái vẫn cứ nói đó được Em em chả cần gì Em chẳng cần gì rồi anh. Em cần tình cảm là được rồi. Nếu mà đã cần tình cảm á. Thì có rất là nhiều cách các em. nhưng Mạnh Ninh chiều nó là bày cho anh ấy. Là vặt hết tất cả. Xem cái cây quất nhà mình ấy, nó còn bao nhiêu quả. Vặt hết đằng nào cũng hết tết rồi. Vặt hết quất cho vào trong cái tư bóng tặng. Anh tặng em quả Valentine. Đúng không? Tình cảm là quan trọng. Đấy mới là cái điều quan trọng. Vặt hết cây quất cũng được vớ vẩn được 999 quả. Ok. Ok. Mạnh Ninh nó bảo thế. Còn nếu mà không nữa cũng là hoa, cần gì phải 999 bông hồng vừa mới mùng 3 Tết ai người ta mở cửa có cái lọ hoa huệ. Có cái lọ hoa huệ cái hoa huệ mà hay để thắp hương cúng ở trên bàn thờ đó các bạn. Thấy không? Có cái lọ hoa Huệ hay để thắp hương cúng ở trên bàn thờ lấy xuống bó bó bó cái giấy vào mang đi anh tặng em và <cười> nhớ là phải đưa hai tay anh tặng em à, chuẩn chưa đi quan trọng là cái tình cảm các ông quan trọng là cái tình cảm chứ không phải là hoa hoa thì để làm gì hoa làm gì hoa hồng thì... nói thật với các ông mùng 3 Tết chiều nay tôi có lượn vòng Chỗ rồi nó vắng như chùa bà đanh Đéo có cái gì luôn Ờ Em chỉ cần tình cảm thôi Em Em chả cần những cái thứ đấy Ok Em chỉ cần tình cảm thì Em không cần hóa hồng Lên trên tầng Trên ban thờ con lại các cụ, lại các cụ. Thôi thì đằng nào hôm nay cũng hóa vàng rồi Thôi thì con xin các cụ lập nhé rút bông hoa huệ hoặc cả là cái lọ hoa cúc ấy, cái lọ hoa cúc ở tháp hương ở trên bàn thờ nhà tôi một bên là lọ hoa huệ, một bên lọ hoa cúc các bạn. Đó cái lọ hoa huệ đằng sau kìa. Các ông nhìn thấy cái lọ hoa huệ đằng sau không? Không? Đó, hoặc là cái lọ hoa cúc. Cũng được lọ hoa cúc trắng thì càng đẹp. Hoa cúc trắng hoặc là như zin nó nói là hoa vạn thọ nó có hai cây vạn thọ à, nó nói đó. Bê tặng luôn. Tình cảm tràn trề luôn, ông tặng một bó hoa cúc trắng. Em à, tình yêu của anh dành cho em như là những cánh hoa cúc trắng. Mỗi một cánh hoa cúc trắng là một mảnh tình trong anh gửi về em. Hoa cúc thì nhiều cánh mà. Mỗi một cánh hoa cúc trắng là mảnh tình trong trong anh gửi về em. Em xin em hãy đón nhận lấy cành hoa cúc trắng này của anh dành cho em trong ngày Valentine. Ôi dồi ôi, sâu sắc không không? Nó quá là sâu sắc luôn, nó quá là tuyệt vời ấy. này đấy là xin lộc của các cụ nhá tặng em lộc của các cụ nhá là các cụ sẽ phù hộ cho em cả năm đấy. nhá không hoa Huệ cũng đẹp hoa cúc trắng cũng đẹp à, tình cảm tràn trề. anh Helloếp Viêm Phượng trò chuẩn chưa còn còn nếu mà em thích ngọt ngào á. Thế các ông combo luôn thêm theo cái bó hoa cúc trắng đó, các ông combo thêm một cái thì mình một cái xem kẹo ở nhà còn bao nhiêu vơ hết cho vào trong cái túi ở chiaa quả túily lông đây kẹo của em đây à, hoặc là bánh trưng bị bánh trưng nhà còn đầy nhà tôi ông bà nội cho bốn cái ông bà ngoại cho bốn cái 8 cái ba ngày Tết hai vợ chồng toàn đi ăn ở bên ông bà nội bà ngoại còn nguyên si 8 cái bánh trưng luôn À đâu còn 7, một cái bóc, một cái bóc hôm sáng ngày 1 Tháp hương rồi, còn nguyên 7 cái bánh trưng mà sâu vào đó Sâu vào thành sâu, anh tặng em Ôi giời, nó quá là ý nghĩa, nó quá là ý nghĩa luôn Một bó hoa cúc trắng, một túi ly lông kẹo và một sâu bánh trưng Nó quá là tình cảm Còn nếu không những zin bê nguyên lọ cây vạn thọ Hả? Bê lọ cây vạn thọ, anh tặng em nhân ngày Valentine Ui giời ơi, nó quá là chất thì Hi. Đúng chưa Em chỉ cần tình cảm thôi Em chỉ cần anh nhớ đến em vào ngày này thôi Nhá. Anh nhớ đến em vào ngày này thôi Là được rồi Em chẳng cần 999 bông hồng giống như cái anh gì, gì kia Nhá. Ờ ok Tặng em bó hoa cúc trắng Tặng em bó hoa huệ lấy từ trên bàn thờ Tặng em bánh kẹo vẫn còn từ Tết Và tặng em nguyên sâu bánh trưng lo lại quan chất đi bé. Đúng không? Còn á, mấy em mấy mấy mấy cô em gái bảo là bảo là là là em thì em chẳng cần hoa, em cũng chẳng cần kẹo. làm gì? Em chỉ cần tinh tinh, có nghĩa là tiền đó có không? Có nghĩa là tiền. Dễ lại càng dễ. Tát vừa rồi Trên cái, trên cái, cái, cái, cái, lại chuối xanh nhà anh thì anh còn dắt cả những cái đồng 500 đồng vào đó cho nó đẹp ở trong cái mâm ngũ quả, đúng không? Thằng nào thích anh cho một tập đấy nó vào khoảng tầm gần 30 tờ 500 đồng mới cứng cựa luôn. 30 tờ 500 đồng anh lấy từ trên ban thờ xuống anh vẫn còn xếp anh để ở dưới kia. Thằng nào thích anh cho qua nhà anh lấy luôn mang đi tặng Mày, tiền nó mới cóng cạnh đỏ rực. Trời ơi chắc chưa Không Tình cảm Quan trọng là tình cảm Đúng không à. Đúng chưa Lại bảo không đấy, đấy. Không thiếu gì thứ để tặng cả Vừa mới Tết nhất xong Ăn uống ngập mồm Sô-cô-la làm gì cho nó béo ra? Hả? Sô-cô-la làm gì cho nó béo? Thế nên là Ăn những cái thứ nó nhẹ nhàng thôi. Đúng không? Bánh trưng. Tặng cặp bánh trưng Vương Quyền. Đấy. Tặng cặp bánh tét. Tặng cặp bánh tét đỡ máu của Vương Quyền. <cười> Sách ạ. Anh tặng em cặp bánh tét. Đúng chưa À, rồi anh tặng em bò hoa huệ. Ái. Ơ. Anh tặng em bó hoa huệ. Anh tặng em bó hoa cút trắng hoặc là cây vạn thọ. Thầy chưa nói lại, nó lại không, nó lại bảo nó quá là tràn trề tình cảm. Đúng không? Đấy Đừng bao giờ nghĩ rằng người yêu mình là cái con người vật chất. Đừng bao giờ nghĩ rằng người yêu mình là là cái người con gái đặt vật chất lên Không hãy nghĩ rằng cô ấy là người sẽ ở bên công và chia sẻ với các ông Những cái thứ nó Mọi thứ trong cuộc sống Ok Hà Mạnh Quân bảo tặng hộp mứt Với bó Cúc Vàng cái hộp mứt hữu nghị mà Mà cái hộp giấy đúng không Hà Mạnh Quân Cái hộp giấy đó Cái hộp giấy, hộp mứt hữu nghị giấy mà bên trong mẹ nó có cái túi bóng ấy. bằng năm đấm đủ các loại mấy quả táo tàu, mấy cái mứt dừa, mấy cái mứt gừng tẩm tẩm đường trắng trắng này, đúng không? Đúng không? Hà Mạnh Quân mua 35.000 một hộp chuyên dùng để bày ban thờ chứ không có giá trị thực, thực phẩm. Lai <cười> cũng được hoặc là tặng nguyên nải chuối đi vậy. Sâu nải chuối cùng với bó hoa cúc trắng tặng Valentine nó lại Quá là tiết kiệm Đằng nào nảy chuối xanh đấy Chưa chắc đã chín được Ok Đằng nào nải chuối xanh đấy Cũng chưa chắc đã chín được Tặng nảy chuối Nó quá là thiết thực luôn Hello Free fight to oh. Hộp mứt này Tôi xếp tôi combo cho các bạn này Tôi xếp combo như thế này cho anh em dễ này Dễ xài này Hộp mứt Hộp mất hữu nghị 35.000 Không có giá trị thực phẩm Chỉ có giá trị thắp hương ban thờ Hộp mất Nải chuối Nải chuối xanh Là đi là một combo Bánh trưng và bó hoa huệ À bánh trưng ở bánh trưng với bó hoa huệ là một combo Hoa cúc trắng Và Và cái tập 500.000 đồng tiền uh, Tiền tiền 7 ở trên bàn thờ Là một combo đái Nó lại quá là tình cảm... Nó giặt rào luôn... không oh. Còn giống như bé ọ... Bé ọ ở, ở bên bên YouTube... Em bảo em thích được tặng stream... Em, em làm hình cái con stream rất là đáng yêu... Cũng được... Cái đấy thì dễ... Cái đấy quá dễ luôn... Oh. Cái đấy nó quá dễ... Còn trai vang Đà Lạt... <cười> Bó Hồng... Còn trai vang Đà Lạt... Còn oh. Là cái việc nó hết sức bình thường Các ông phải nhớ Người phụ nữ ở bên cạnh mình Là người phụ nữ chấp nhận mọi thứ Chứ không phải là là là Cái người phụ nữ 999 cái bông hoa hồng gì Mà hôm nay trên BitVN Họ chụp ảnh lên Tôi thấy nó quá là màu mè 999 bông hồng, Nó đéo thế thực Mà hơn nữa là tôi nghe đồn Là cái thằng đấy Hình như là cái thằng mẹ Chuyên bán hoa sáp Nó làm PR vớ vẩn à, Làm PR vớ vẩn Điểu gì lừa tình Đúng không màu mình nó rất thực tế có cây quất cây quất trời hết Tết là bỏ vặt hết tất cả ra cho vào trong cái túi bóng anh tặng em đấy nó lại đẹp có loại quá thiết thực luôn quá chuẩn <cười> đấy, tôi chúc anh em sẽ thành đạt thành côngớ vẩn nó lại khóc lóc nữa quá là xúc động. Ừ ừ. Tôi tôi tặng vợ tôi cái bánh trứng. Không không tin vào Facebook cá nhân của tôi mà xem, tôi có chụp ảnh là liệu lại tôi tặng vợ tôi cái bánh trứng. Valentine. À khi mà mình đã hiểu các người phụ nữ của mình gắn bó với mình biết bao nhiêu năm tháng rồi mình thấy là bình thường. Anh út mình đã kể xong chuyện ma rồi bây sang cái phần XL rồi. Mình sang cái phần XL, XLL rồi Em hello anh quý Em hello anh quý, sao anh online muộn vậy Lại phê phải không anh Lại phê đúng không uh -huh. Thì đó Thật ra thì ok, nói trêu anh em là như vậy thế nhưng ngày cái ngày Valentine này Thì uh, nó là cái ngày người ta uh, Thể hiện cái tình cảm với nhau Thì mình uh, nghĩ rằng là cái ngày hôm nay Nó cũng vừa đẹp, nó cũng vừa coi như là hết Tết Nhà người ta hóa vàng rồi Người người ta hóa vàng rồi thì người ta cũng tặng nhau cái đó cũng được à, Thì thì tặng nhau sau đó là đi chơi Ngày hôm nay thì chắc là các nhà nghỉ thì cũng sẽ Nó cũng sẽ đắt khách Phòng có khi là cũng cũng cũng bị kín phòng Thì tôi cũng nhắc chị em nhé Tôi nhắc các chị các em uh, Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của thai kỳ Nhá Nếu mà tính không sai thì sau cái đêm Valentine ngày hôm nay Thì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của thai kỳ Anh chị em nhớ là đi nhẹ Nói khẽ cười duyên Kẻo ảnh hưởng Bởi vì những cái ngày đầu tiên của thai kỳ này nó cũng rất là Là là là, là nguy hiểm Anh chị em phải chú ý nhá Mình cũng xin phép là đêm nay thì Rất có thể là sẽ có gió mùa đông bắc Những bạn nào mà đêm nay ngủ không được mặc quần áo Thì cũng nên giữ gìn sức khỏe nhá À, nên giữ gìn sức khỏe chứ không đêm hôm không được mặc quần áo loại viêm họng nhá đó à, cũng à, xin anh cảm ơn Nguyễn Văn Đức Super chat đó à, mình cũng à, xin nhắc luôn anh chị em đó là làỦ sao bên YouTube tự nhân tụt gãy cái kia Thấy ghê quá Là, là, là, là... Rất có thể Là anh chị em các, các các em gái Hoặc các anh cũng thế ngày hôm nay thì Xong là các anh em phải post cái ảnh Cái ảnh để Để, để chứng minh cái tình yêu của ngày Valentine Lên lên trên mạng á Để biết đâu được Nhỡ đâu là anh em lại nhận ra nhau Họ không Biết đâu được hai thằng đang yêu chung một em Hoặc là hai cô đang yêu chung một anh Nào đó hả không Đang có chung người yêu Lại vô tình nhận ra nhau Ở trên mạng chẳng hạn ví dụ thế Đúng không? Đấy tôi nhắc anh em là Vài điều nhỏ nhỏ như thế Ngày hôm nay nó có nhiều cái Nhá Nó có rất là nhiều câu chuyện Xoay quanh những cái đó uh -huh. <cười> Nhớ đâu mà lại có chung người yêu chẳng hạn né không Rất có thể là sau cái ngày Valentine này Thì sẽ có rất nhiều anh đi qua cánh cửa Đi qua cửa bị chạm đầu Có không Bị chạm đầu Có nhiều cô thì nhận ra là mình lại có chung Chung người yêu <cười> Anh hello Quốc Khánh à, Quyết thắng năm mới em nhé Đấy Sau đó là ngày mai đó, Ngày kia nào đó Mà nhất là mấy cái anh ở xa nhà ấy Mấy cái anh ở xa nhà Ok, Diệu Linh con ngủ ngon con Con đi ngủ đi đến cái phần này Là cái phần mà không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi con ơi Mấy cái anh ở xa nhà Ngày mai ngày kia về gặp Về chơi thăm người yêu chẳng hạn đi Rất có thể là Khi mà đang Thì lại ngửi thấy cái mùi hăm hăm Giống mùi mồ hôi của thằng bạn mình chẳng hạn Ví dụ thế Cái kiểu thế Rất có thể là uh, các em gái không, xa nhau ở uh, một vài hôm nữa gặp được gặp lại người yêu ở sau một cái đợt uh, cách ly chẳng hạn. Sau một cái đợt cách ly bởi vì bị tình nghi là covid nhưng ơn trời là không sao thì được thả ra thì thì đi vô vập lấy người yêu thì tự nhiên là trong lúc vừa đang ăn chuối mà rõ ràng là ăn chuối mà lại không có mùi chuối mà lại ngửi thấy mùi mắm tôm vô lý chuối làm gì có ai ăn chuối lại chấm mắm tôm. Ví dụ như thế không? Thì nói chung là cái ngày Valentine thì nó có khi mà cái con cái tình cảm là cái ngày Valentine là cái ngày thể hiện tình cảm của các bạn. Khi mà cái tình cảm trong con người người ta dâng trào lên thì nó sẽ có rất là nhiều cái thứ nó có thể xảy ra. Đó. Nó rất có thể xảy ra ở trong cái cái cái cái cái cái ngày Valentine khi mà người ta đã bảo rồi. Con người người ta dùng lý trí. Đó. Khi mà con người ta dùng lý trí thì con người ta có thể kiểm soát được rất nhiều thứ. Rất nhiều hành động Trong cuộc sống Rất nhiều tình huống Nhưng khi mà con người ta dùng tình cảm á Thì nó sẽ có những cái sự Cái việc xảy ra mà nó xử lý Theo cái tình cảm Thì nó nó, nó, nó, nó nó sẽ Nó sẽ không thể khống chế được Cái tình cảm đó Không Không đúng không Nó không thể khống chế được cái tình cảm đó Nó sẽ xảy ra những cái sự việc nó rất là vi diệu Thế nên là, là, là, là Anh chị em phải hết sức chú ý nhá. Thứ nhất đó là ngày mai và ngày kia sẽ là những cái ngày đầu tiên của thai kỳ. Các em gái phải hết sức cẩn thận nhá. À, thứ hai đó là các anh mà anh em mà ví dụ đi qua cửa mà cảm thấy vướng vướng thì cũng nên xem xét lại trên đầu mình xem có bị sưng hay kiểu kiểu gì đó hay không nhá. À, thứ ba đó là ờ Sau cái ngày Valentine này Thì sẽ chụp ảnh quà mình được người yêu Mình tặng lên post lên Để nhớ đâu xảy ra cái tình trạng chung người yêu Hoặc trùng hợp người yêu hay ví dụ gì gì đó Để anh chị em dễ mà mà mà đàm phán Nói chuyện với nhau Nhá à, Thứ tư đó là à, Mấy hôm nữa bữa mà những bạn mà xa nhau gặp nhau Thì trong cái lúc Thì để xem là rất có thể là Có cái vị kiểu chuối xanh chấm mắm tôm Hoặc là Ờ Hầu mang vị mồ hôi lạ Ví dụ như thế nhá ờ, Anh chị em hết sức cẩn thận Ok Thì dù sao thì dù thì Đứng ở cương vị là một người đã có gia đình ờ, Đã có gia đình Thì tôi cũng <cười> mến chúc Các bạn có một cái đêm valentine vui vẻ ờ, Đêm nay không được mặc quần áo ngủ Thì hãy cố gắng Giữ gìn sức khỏe kẻ bị nhiễm lạnh Nhá Anh quý, à, thôi thì bây giờ tình trạng đất nước, tình trạng chung của đất nước và cả thế giới nó đang bị như vậy. Anh em mình vui vẻ. Chừng nào hết dịch thì hết dịch hoàn toàn rồi, mọi thứ nó yên bình trở lại rồi. Thì anh em mình sẽ lại có những cái cơ hội để gặp nhau nhậu nhẹt. Ok anh, coi như lúc đó là năm mới. Đối với anh em mình thì lúc nào nó cũng là năm mới. Miễn là anh em mình còn yêu thương, quý mến nhau. Thì lúc nào nó cũng là năm mới, phải không anh? Đúng không anh quý? Ok, em sẽ chờ cái ngày đó... <cười> Còn đối với uh, những đứa ế nhá, đối với những đứa ế ví dụ như là Quết, ví dụ như Nam, ví dụ như bé Dinh Trinh, anh xin lỗi mặc dù anh nói đến các em rất là đau lòng. À. Uh, anh biết là mặc dù nói đến các em đau lòng anh cũng rất là xót ruột. Không? Thì thôi các em không sao cả. Uh, rất có thể các em các em chỉ tự chỉ cần tự an ủi của mình như thế này này. <cười> Các em, các em hãy tự an ủi mình như thế này Thôi không sao ờ, Người yêu của mình Nó đang ở đâu đó ngoài kia mà Đang được một thằng hay là một đứa nào đó Chăm sóc cho đến khi béo mầm lên Cho đến khi xinh đẹp lên Ngon lành lên thì sẽ về với mình thôi Anh anh, anh khuyên các em nên nghĩ như thế Anh đoán cả Nam Kun cool nữa Ở bên Facebook bọn Nam cool với Bé Quyên Nguyễn chắc là cũng Đang đang trong tình trạng như mấy admin của anh thôi Các em hãy hãy nghĩ như thế cho anh Đéo xào đâu Người yêu của mình đang được một thằng nào đó hay một đứa nào đó Nó nó nó nó chăm lo cho béo mầm lên Sau đó là nó sẽ tự dâng hai tay lên cho mình Ví dụ như thế Phải nghĩ vui vẻ, phải nghĩ tích cực lên như thế Các em phải nghĩ mọi thứ nó tích cực lên Các em đừng nghĩ nó theo cái hướng tiêu cực Các em phải nghĩ rằng là người yêu mình đang được người ta chăm sóc Để rồi cái thằng đó hoặc cái con đó sẽ đưa hai tay dâng lên cho mình Đấy Đấy Phải nghĩ như thế Thì đời là mới vui Các em Các em nhé Chứ đừng nghĩ đến những cái thứ tích à, Tiêu cực à, bi đát Rồi sầu khổ này nọ Ok Còn xin gửi tới Người yêu tương lai của mấy đứa em anh Anh xin gửi tới Người yêu tương lai Và người yêu của người yêu tương lai của mấy đứa em anh Em ơi Làm gì thì làm Xài gì thì xài Giữ lại một tí Để cho các em anh sau này Nó còn xài Mấy đứa con gái vắt xí quách Thì giữ lại tí chứ đợi lúc sau này Bé Diễm Trinh nó lấy chồng về không? Thấy hết xí quách Thì nó lấy gì nó xài khổ thân em anh ra nhá Người yêu của bé Quyên thế Hiểu không Người yêu của người yêu con bé Quyên Em gái thân mến em xài người yêu con bé tương lai Chồng tương lai của con bé quên Thế em xài gì xài chị em Cũng cứ phân công nhau vừa xài vừa giữ Em nhé Vừa xài vừa giữ thì mình còn xài được lâu Em có thể là em xài Một năm hai năm Thế nhưng mà rất có thể bé quên Nó sẽ xài nguyên đời bên kia Thế em bé diễn trình khi mà nói chồng Nó xài nguyên cả mảnh đời còn lại Chứ bị vắt hết vắt tranh còn mỗi cái vỏ chỉ có cay mới đắng thôi đâu biết gì đâu. Đúng không? Mấy đứa con gái như thế thì anh xin gửi tới đó, Người yêu của vợ tương lai của mấy nghe em anh. Các em trai thân mến. Các em đang chăm vợ của mấy vợ tương lai của mấy thằng em anh thì các em làm nào làm nhá. Đừng để lại những cái những cái hố sâu không bao giờ lấp đầy. Trong các em gái đó đừng để là những cái khoảng trống không bao giờ lấp đầy được trong các em gái đó để sau này các mấy thằng cu em anh nó lại khổ lại vất vả không lại phải cuấn rẻ nhá Làm thế nào thì làm mấy anh em ở với nhau nhìn nhau mà sống thôi Ừ <cười> ok nhìn nhau mà sống Bởi vì rất có thể là hôm nay các ông đang đang tạo ra những cái khoảng trống không thể lấp đầy đó thì rất có thể là vợ tương lai của các ông cũng đang bị một thằng nào đó tạo ra những khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy được. Hoặc là đối với mấy đứa con gái cũng thế. Hôm nay các em đang vắt tranh chồng tương lai của một đứa khác thì rất có thể chồng tương lai của em đang bị một con khác nó vắt tranh. Ờ, cuộc sống nó là một cái một đấy Cái đấy con nó gọi là nhân quả đấy Cái đấy nó gọi là nhân quả ở không Nhân quả không ở đâu xa cả Nhân quả ngay trước mắt qua những điều anh vừa nói Thế cho nên là các em làm gì làm Hãy giữ lấy cái nhân quả Ok ừ. Hãy giữ lấy cái nhân quả đó Những bạn đang đào hố Hãy nhớ rằng hôm nay các bạn đang đào cái hố của vợ tương lai một thằng khác Thì rất có thể vợ tương lai của các bạn đang bị một thằng khác đào hố Các em gái đang vắt tranh Hãy nhớ rằng các em đang vắt tranh chồng tương lai của một đứa khác Thì rất có thể chồng tương lai của các em đang bị một con khác nó vắt Thế nên anh em cứ từ từ mà xài Mình vừa xài vừa giữ Ok Thì sẽ xài được lâu có qua bên này qua bên kia có có có khi mà nó có những cái những cái sự thay đổi về quyền quản lý thì nó vẫn xài tiếp được. Chứ đừng có mà xài xong phá chuyển quyền quản lý một cái là là hết xài nhịn cả với nhau thì nó không có hay. Nhá. Yeah. Ok. <cười> thì tôi nói thì, easy nó như vậy, nó cũng không mình cũng không muốn nói nó cao siêu quá mình nói những thứ nó nó <cười> <cười> ok. Mình nói những thứ nó đơn giản như thế anh em hiểu cho nhau. À, ok chúng ta kết thúc cái cái cái, cái tập 1 của nhà văn bóng thổ công ngày hôm nay và cũng kết thúc cái chuyên đề Valentine về quà tặng đó, về quà tặng uh, Valentine sau cái dịp Tết làm sao để cho nó ý nghĩa để cho nó tiết kiệm. Nhá. Để cho nó nó sâu sắc. Cũng là để, để, để, để Nói về cái việc mà xài Giữa vợ tương lai, chồng tương lai Hay cái gì gì gì gì gì gì gì, gì đó Thì mong anh chị em Chú ý Cho những cái điều đó ok à, Cuối cùng xin chúc tất cả những bạn uh, Ngày hôm nay đang có người yêu Sẽ Mẹ tròn con vuông Nhá à, Gia đình uh, hạnh phúc Dù là mẹ mày có muốn hay không Đó Chúc các bạn uh, sau 9 tháng 10 ngày nữa sẽ mẹ tròn con vuông. Sau đêm Valentine này. Cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.